Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em không thể tùy tiện xuất hiện trước ông Kính Càng không thể đi ra từ chỗ của anh Anh hiểu rất rõ làng giải trí Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cô Vậy thì làm sao bây giờ? Cô không có quần áo khác để thay Đừng sợ, có anh ở đây Em cứ đi rờ mặt trước đi Rồi làm theo lời anh nói Anh rất tự tin khuyên cô Cô tin tưởng anh Anh thơ Diệp cũng tiến vào phòng tắm rửa mặt đã thay quần áo xong. Em xong rồi, tự anh đó." Miêu Cẩm Vân rất nhanh xử lý xong liền ra khỏi phòng tắm. "Chờ anh một chút." Cô húp ý xoa nhẹ khuôn mặt cô rồi tiến vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu. Không đến 10 phút thì anh đi ra. "Đi đến đây đi." Anh cầm tay cô cùng nhấc xuống lầu, đi tới sân sau thì chiếc xe của anh đang đậu ở đó. Anh mở cửa ghế sau gọi nói: Em vào đi. Nằm cả người xuống. Anh sẽ phủ lên một tấm thảm. Cửa sổ này có giấy cách nhiệt, người bên ngoài không thể nhìn thấy, cũng sẽ không ai phát hiện ra em. Chờ rèm khỏa tâm mắt của bọn họ, em nằm lên ghế trước hàng ngồi. Nhưng mà anh muốn cho em đi đâu? Em muốn tới công ty với chị Lý. Rồi sau đó ngồi xe tài nhỏ tham gia hoạt động. Em cần phải mặc quần áo trang trọng một chút. Miêu cả phân cắt lời. Món quần áo trang trọng rất là đơn giản. Cô gấp uý lập tức gọi điện thoại cho trợ lý riêng. "Giúp tôi, chuẩn bị một bộ âu phục màu hồng, size S, lập tức đưa đến đây." Anh cúi máy. Cô trừng mắt lớn rồi hỏi anh, "Anh kêu ai chuẩn bị vậy?" "Trợ lý của anh. Anh sẽ chờ em đến trước cửa công ty của anh lấy quần áo. Hơn nữa chị Lý cũng sẽ ở đó. Anh muốn em thay quần áo ở trên xe. Ở ngoài đường mà thay quần áo thì sẽ rất là xấu hổ đó." Anh sẽ lái xe đến nơi nào kín đáo. Anh muốn cô an tâm. Anh thật là thông minh. Phản ứng cũng rất là nhanh. Cô ôm anh rồi thường cho anh một nụ hôn. Đó là điều đương nhiên. Anh cũng ôm cô rồi thoải mái cười. Vì vậy cô ngồi ở kế sau nằm xuống. Quận tròn thân mình rồi phủ tấm thảm lên. Anh lái xe ra ngoài cửa lớn. Không có người phát hiện ra miêu cả vân trên xe của anh. Anh bảo vệ cô đến trình độ một giọt nước của con lọt. Dựa vào kế hoạch đã đặt ra, đưa cô đến công ty đại diện. Loại cuộc sống này thật là khẩn trương và kích thích nha. Trước khi bước xuống xe, cô không nhịn được mà nói với anh. Em là Đại Minh Tinh, bị phóng viên theo đuổi rất là bình thường. Anh nhìn đi ý muốn hôn cô ở ngoài đường, bởi vì chó săn có mặt ở khắp mọi nơi. Ừm, em xuống xe đây. Cô mở to mắt, tay nhỏ cầm lấy tay anh đặt trên đầu xe. Lúc về hãy gọi cho anh. Dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ tới đón em. Anh lật lòng bàn tay lại, cùng ngón tay của cô đan vào nhau. Hôm nay anh không có việc gì làm sao? Cô vui rững hỏi lại. Không, anh chỉ muốn làm tài xế chuyên dụng của em thôi. Anh nghiêm túc nói. Không thể nào. Tại sao lại không có khả năng chứ? Quả thật là hôm nay anh không có việc gì. Thôi được rồi, em sẽ gọi cho anh. Anh sẽ chờ em. Cô cảm nhận được lực lượng trong bàn tay anh đang nắm tay cô, rồi vui xuống bước xuống xe. Anh nhìn cô đi vào công ty cùng chị Lý rồi mới lái xe rời đi. Miêu Cảo Vân lên lầu, nhanh chóng đeo đồ trang sức nhã nhặn, ngồi vào xe tải nhỏ của công ty, thuận lợi xuất phát đến viện mổ coi làm hoạt động công ích. Hoạt động rất thành công, đến 2 giờ chiều thì đã kết thúc. Khi trở lại công ty cô đã gọi điện thoại cho cổ Húc Uy. Em đã trở về. đang ở dưới lầu của công ty. Anh đang ở gần đây. Chờ anh một chút anh sẽ lập tức đến. Cô chờ anh không đến 5 phút thì xe anh đã tới nơi. Cô tiến lên xe. Em muốn đi đâu? Anh muốn đi nơi nào thì em liền đi nơi đó. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô, tâm tình liền tốt lên. Anh lái xe, buổi chiều bọn họ chỉ mua cà phê và bánh mì, anh chở cô lên núi, chia sẻ từng lại ở trên thảo nguyên. Anh mở tất cả cửa xe rồi thoải mái nằm trong xe mà hóng gió. Trải qua một buổi trưa không bị ai quấy rầy, trái tim của hai người chặt chẽ hướng vào nhau, phong cảnh cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Buổi tối hai người bọn họ đi ăn cơm và ca hát, nửa đêm mới trở về đến nhà. Đàn chó săn vẫn chờ ngoài cửa cũng đã thản đi. Mệt rồi, em phải đi ngủ sớm đó. Anh nghiêng người hôn cô rồi cẩn thận dặn dò. Ừm, anh cũng phải Cô ngừng lên quân mặt nhòn nhắn nói. Tình yêu của anh làm cho cô cảm thấy thật ấm áp. Bọn họ chúc nhau ngủ ngon. Cô ngừng lên quân mặt nhòn nhắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net